Ngã định mệnh phần 5 cuối cùng cầm được chiếc chìa khóa trên tay sắp được mở cánh cửa này ra rồi cảm giác hồi hộp vui sướng như sắp được khám phá kho báu vậy một hai ba bật cửa mở đưa tay bật điện giao giác tìm kiếm nó đâu nó đâu rồi cái điện thoại yêu quý của mình đâu rồi mau hiện hình đi đừng có chơi trốn tìm nữa ta mệt lắm thấy rồi nó đây rồi nó nằm trên giường nhào tới cầm lên 8 tin nhắn và 25 cuộc gọi nhỡ. Ôi như mở cờ hồi hộp, hồi hộp. 10 giờ. Ôi tối qua anh ngủ sớm không đợi đến lúc bé về được. Sáng nay lại dậy trễ không chào buổi sáng bé gì cả. Đáng trách thật. 5 giờ. Cứ về nhà là anh lại thành người dưng chưa từng biết tủi thân. 8 giờ. Sao đầy im lặng luôn vậy? Bé giận anh sao? 11 giờ. Bé giận anh thật sao? Bữa sau anh sẽ mua thêm cho vào cái đồng hồ báo thức đặt lên đầu giường để không ngủ quên nữa nhé. 6 giờ 30, tối qua anh thức rất khuya để đợi tin nhắn bé, chúc bé nghe mới vui vẻ. 12 giờ, đã mấy chục tiếng đồng hồ chưa qua, anh không thấy tin bé, anh vẫn còn chờ. 7 giờ, anh đã nghĩ ra hàng trăm lý do để hủy biện cho sự biến mất của bé đó bé à. 6:30 giờ 30, như một thói quen, công việc đầu tiên của anh sau khi thức dậy là nhắn tin cho bé, anh cảm thấy vui vì làm điều đó. 12:30 giờ 30, trưa nay anh đã chạy tới cổng trường để đợi bé, nhưng không thấy bé. Vui như mở cờ, tự mỉm cười với mình Thì ra anh ấy cũng buồn Cũng lo lắng nhiều khi không liên lạc được với mình Nhưng kỳ lạ Thế mình lại nhẹ nhàng bấm thoát Không trả lời, không gọi lại Con người đôi khi khó hiểu thế đấy Một khi chưa chắc chắn được điều gì Thì tỏ ra lo lắng, buồn trồn Muốn chứng minh, muốn tìm hiểu Nhưng một khi đã yên tâm về điều đó Thì tỏ ra thờ ơ, rừng rưng Nhớ kiểu mấy chục phút trước Như con điên vội vàng hấp tấp Trông mong lấy được cái điện thoại để xem anh ấy nhắn tin gì cho mình không? Anh ấy có quan tâm tới sự biến mất của mình không? Mấy phút trước thì hồi hộp vui mừng khi đọc được tin nhắn nghĩ rằng sẽ trả lời ngay cho anh ấy sớm nhất có thể. Nhưng giờ thì biết rồi, đang nào cũng không mất liên nên thôi từ từ, đi ăn trưa đã, đói quá rồi. Ăn xong, ngủ một giấc tới chiều rồi đạp xe xuống phòng chợ. 5 giờ đọc lại tin nhắn một lượt, lên điện thoại lên bàn, đạp xe đi học thêm. Chưa bao giờ thì tâm trạng tươi vui thoải mái như thế này Cứ nghĩ học xong về nhà sẽ trả lời tin nhắn để thỏa lòng mong ngóng mấy ngày qua mà vui không thể được Mình có một cái tính quy quặc như thế đó, nhớ lúc không hiểu nổi Đoàn học, đi ăn tối rồi về phòng trọ, lại tin nhắn 7:30 anh mòn mỏi chờ bé, thấy mệt thật sự luôn, không hiểu sao anh lại như vậy nữa 8 giờ, bà bé cũng vô tình thật luôn, dù thích hay không thì chỉ cần nói với anh một tiếng Sao lại biến mất để anh lơ lửng như thế chứ 8 giờ 5 Anh nghĩ kỹ rồi Mà anh sẽ lớp tìm bé Nếu bé vẫn đi học bình thường thì anh sẽ im lặng ra về Còn không thì anh sẽ tìm cho ra da bé để hỏi nguyên nhân Anh xin lỗi khi suy nghĩ tới những lý do tiêu cực cho bé Đọc tin nhắn khi một hơi thật sâu Bấm gọi Một tiếng bíp Hai tiếng bíp Ba tiếng bíp Số máy bận Anh công an đang gọi Ấn trả lời Alo bé à Alo Alo, sao bé không nói gì? lại hít một hơi thật sâu, bỏ ra bình tĩnh. Thế anh đang nghĩ đến tới những lý do gì? Bé bị tai nạn, bé bị bắt cóc, gia đình bé xảy ra chuyện, hay bé bị bệnh nan y nên muốn lẩn tránh anh? Bé đã đi đâu mấy ngày nay? giọng anh có vẻ trùng xuống. Anh đã rất lo lắng cho bé sao? Anh thật sự rất sợ, anh như một người điên, anh không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì. Càng ngày anh chỉ nhìn điện thoại, Anh cố mở chuông thật to để đi ngủ Hay đi xe anh cũng có thể nghe tiếng tin nhắn bé Bé không nghĩ anh lại như thế luôn Bé xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng như vậy Nói cho anh biết Chuyện gì đã xảy ra Hay là bé chỉ làm thế để thử anh Không không Bé không thử anh Chuyện là thế này bla bla, Thế đây anh Mình kể tường tận chi tiết cho anh ấy nghe Nhưng không diễn tả tâm trạng của mình đã như thế nào Đơn giản kiểu như bỏ quên điện thoại rồi về lấy Bé sao lúc trưa lấy được điện thoại bé không nhắn tin lại cho anh. Bé cũng không biết nữa. Bé muốn để tối lại có nhiều thời gian để bé giải thích luôn thế. Thế giờ bé đang ở đâu? Bé đang ở phòng. Anh chạy xuống, bé cho anh gặp một tí được không? Giờ bé ở đây rồi, anh yên tâm được rồi, sẽ có muốn gặp bé? Bé chỉ cần ra đứng xa, anh nhìn rồi anh về cũng được, không cần gặp đâu. Thôi anh, bé không muốn, thế kỳ kỳ sao đó? Anh là nǐ mà, cho anh nhìn từ xa một phút thôi thôi mà anh bé không ra đâu, ừ thôi cũng được, ngay giọng bé vậy anh cũng vui rồi, vậy bé đi tắm rồi nói chuyện với anh nhé, ok bé, nói chuyện sau. tắm rửa xong mình ngồi nhắn tin với anh, cho quanh vẫn là chuyện anh ấy đã khổ sở như thế nào, hoảng loạn như thế nào. anh ngồi ăn cơm với mẹ và mắt cứ nhìn điện thoại, chụp xem có tin nhắn không. đang tắm nghe mẹ nói có điện thoại là cuốn khăn chạy ra xem ai gọi, hụt hẫng khi không phải là bé. Chờ đợi quá mà tối nay nằm mơ thấy bé tới nhà anh luôn chứ. Anh cũng không hiểu nổi em suy mê bé như thế nữa. Kiểu này mà bé không đồng ý chắc anh rời nhà xuống đối diện trường bé để ngày ngày đợi bé tan học quá. Mọi thứ lại trở về như cũ, vẫn cứ nhắn tin qua lại mỗi ngày cho đến thứ 6 mới đi sinh nhật đứa bạn thân nên tối đó không nói chuyện với anh được. Tối nay học xong mới đi sinh nhật bạn, chắc không nói chuyện với anh được. Ôm, bé đi chơi vui vẻ, cẩn thận, đừng uống nhiều quá nhé, khi nào về nhắn tin cho anh biết rồi đi chơi, ăn uống hát hò Tới tận 12 giờ, Mình uống có vài ly, không say nhưng cũng ngả ngả Về tới nhà là cầm điện thoại Gọi ngay cho anh ấy, anh tắt máy gọi lại Alo, anh nghe này bé Anh chưa ngủ sao Anh bảo về nhắn tin cho anh Nhưng giờ bé lé quá không thấy được chữ nghĩa gì cả Ui trời Bé uống nhiều lắm sao Thì không nhiều đâu, bé tính không uống Nhưng vui quá đó mà Bé mệt lắm không, anh làm nước chanh Mang xuống cho bé giải rượu nhá Thôi thôi, không cần đâu anh, anh không cần vệnh cớ để gặp bé đâu. Bé nghĩ gì vậy chứ, anh lo cho bé thật mà. Bé đùa thôi, bé còn tỉnh, thôi anh ngủ đi. Bé có chắc là ổn không? Không sao thật mà, thôi bé buồn ngủ rồi. Một rồi nằm vật xuống giường, đánh một giấc tới 11 giờ Vậy là nghỉ luôn buổi học sáng nay, góc đầu tìm điện thoại, hai tin nhắn từ anh công an. Bé hương thật đó, bữa sau không được uống như vậy nữa nhá. Ở một mình nữa có chuyện gì thì sao, anh lo. Bé dậy chưa, ngày mới tỉnh táo nhé Tình nhắn từ hai con bạn Dậy đi học nổi không đó mày Ê, con sống không hay là mất xác rồi Chiều mấy giờ về quê Bấm trả lời cho anh công an Bé ổn, anh cứ làm như ba bé vậy Trả lời cho con đũy Hồng Nên nỗi thì sáng nay mày đã thấy ta ở trường rồi Và cho con Nũi Thủy Còn thoi thóp, hơi thở mỏng Chắc gần đi Tít tít tít Được làm ba bé thì lên tiên biết mấy Sao giờ bé mới trả lời anh Anh công an Tít tít tít Thế thở được 2 phút nữa không Chờ ta qua chụp ảnh để còn lập bàn thờ Mình trả lời cho anh công an Bé ngủ giờ mới dậy nên mới trả lời được Hi hi Cho con Thủy Ừ qua đi mua cho ta tôm bún tái bà năm với chai xinh Nhanh chứ đói quá Lại tít tít tít Ok ráng thở 20 phút nữa nha con nợ đòi Thời, vậy bé ăn gì chưa, mày không? Anh ở gần đây, anh mua gì cho bé nhá Dạ bé ăn rồi, giờ bé dọn dẹp nhà cửa với chuẩn bị đồ về quê đây, tôi nhắn tin nha anh. Ok, vậy chiều về nhảy... từ nhắn tin cho anh nha, bye bé. Nói vậy để anh yên tâm, với lại con nhỏ bạn sắp mua qua rồi để nó thấy cảnh ngủ ôm điện thoại nhắn tin tít tít giết nó lại sinh nghi lại tra tấn đến mệt óc mất. 20 phút sau, con thủy cũng mang bún qua, anh uống xong xuôi đỡ đói và đỡ mệt hơn nhiều cảm ơn nha đi bạn an, cảm ơn bữa sau ta cấm mày uống yếu mà cứ hàm yếu gì mày ta tự đạp xe về đó bây giờ sao không đi nổi thế này à buồn ngủ muộn không muốn dậy nhịn đói ngủ luôn đến giờ mày tí thầy cô điểm danh không mày nghỉ riết thầy cô cũng quen với sự vắng mặt của mày nên không hỏi han gì chỉ có một người lo lắng không biết tối qua mày về có bình yên không vừa nói nó vừa cười với vẻ mặt đầy gian rả Thôi các phần ảnh đó đi xuống dòng chuyển đoạn Trưa đó, nó ở lại tào lao với mình, tới chiều thì gọi đám kia về cùng. năm con lại rong ruổi đạp xe đi về, đi đường cứ kể hết chuyện này sang chuyện kia rồi cười vang cả xóm cả làng. Mình quen tụi nó hồi lớp 6 cùng quê, bốn con thêm mình lập thành nhóm ngũ quái lê cơ. Lê cơ là trường cấp 2 của tụi mình. một cấp 2, 5 con nghịch có tiếng, không phải nghịch, theo kiểu nói tục chửi bậy, đánh lộn. Chỉ là treo tường, lúc học, đi trễ, hái trộm trái cây sau trường. Nhặt trái bàn ném vào lớp khác hay đánh pizza, đánh bài bị viết bản kiềm điệp, bị mời phụ huynh. Năm con dù có nghịch nhưng đứa nào cũng học khá nên đều đậu vào trường tỉnh. Nhớ cách đây 3 năm, con Thùy làm bài tệ, nghĩ y mình cũng không đậu nên khóc bù lu bù loa, làm bốn con còn lại khóc lóc theo rồi nhổ nước ăn bọt ăn thề, nếu một trong năm đứa không đậu thì bốn con còn lại biết đơn xin về trường huyện để được học chung. Nhưng may thay năm con đều đậu, thế là năm con lại được thưởng một chuyến du lịch vào Đà Lạt cùng nhau đậu thì đậu rồi, nhưng sau khi xếp lớp thì được biết năm con học ba lớp khác nhau. Vậy là tụ lại họp hội một ý bàn tròn, bằng mọi cách phải học cùng lớp. Cuối cùng quyết định, con Loan và Thùy phải làm đơn gì vào lớp của mình, còn Hồng và Thủy đã được tại nguyện năm con học chung. Nhưng ai cuối cùng là làm sao để năm con được ngồi chung một bàn đây? Vì mỗi dãy tối đa 4 người và do thể cô xếp không tự quyết định được. Sau một hồi đàm phán mỏi cả mồm, cô cho bốn con là Loan, Thùy, Thủy và mình ngồi một dãy. Con hồng ngậm ngùi của bàn trên Dù sao đó cũng là ân huệ rồi Nhưng là cái quy lịch bất di bất dịch Là để 5 đứa con gái ngồi chung một bàn Mà còn là bạn thân thì thế nào Chỗ bàn đó cũng thành trung tâm thương mại Tâm điểm của cả lớp Chính vì thế mà n lần Thầy cô dọa sẽ chuyển chỗ này còn mất trật tụ Lần nào cũng hứa những hứa rồi để đó Chứ bảo năm con im lặng luôn thì thôi bà đừng đi học ở nhà còn dễ chịu hơn